Chương 19. Ngày hôm sau sáng sớm, trí dương Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem gối chính mình còn ở ngủ say nu nhiên, không cấm cười khổ không thôi. Thật là cái không lớn lên tiểu nha đầu nhẹ nhàng rút ra đã bị ép tới chết lặng tay tới dùng sức quăng hai hạ, hắn lẩm bẩm nói thầm hai câu, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực hưởng thụ loại này đường cha cảm giác, thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy nu nhiên so ra ra càng giống nữ nhi. Từ thang lầu đi lên lâu, nhìn đến ra ra đã ở chuẩn bị cơm sáng. Bảo Bối Nhi. Sớm như vậy khởi, ngủ ngon sao? Hôm nay chính là trừ tịch, tiểu tâm lại muốn bận rộn một năm. Chí Dương mỉm cười từ phía sau ôm Ra Ra cười nói, sáng sớm liền lên tắc quái, kia lại có thể làm sao bây giờ? Liền này lao lực mệnh, nhất định phải làm lụng vất vả cả đời. Chí Dương nghe ra thê tử lời nói có chút u hoán ngư khí, nhìn nhìn lại nàng có điểm quần thâm mắt, biết nàng tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo, miên man suy nghĩ cả đêm. Không ngủ hảo a, ta nhìn xem, ân, quần thâm mắt đều ra tới. Đau lòng đã chết. Chí Dương ôm ra ra một trận lời ngon tiếng ngọt mới đem ái thê trấn an. Hảo, hắc hắc. Không sinh khí lạc, chính là nhiều năm như vậy, buổi sáng lên nhìn không tới ngươi, trong lòng có chút không dễ chịu. Ra ra bị hống đến tươi cười rạng rỡ, đem sự tình nhẹ nhàng bóc lối đi nhỏ. Ta cũng là, buổi sáng lên tưởng thân thân ngươi đều tìm không thấy người. Chí Dương cũng cảm khái nói. Thiết, thật giả. Có tân nhân chỉ sợ đều mau quên mất người xưa đi. Ra ra một bên nhìn nổi. một bên trêu chọc nói còn nói đâu này không đều là ngươi phi làm ta nhận lấy bằng không ta chính là liều chết không tự a nói nữa chúng ta kia cũng là phát với tình mà dừng lại trong lễ nghĩa tối hôm qua chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm Chí dương chạy nhanh biện giải nói hắn nhưng không nghĩ làm thê tử tâm sinh khúc mắc mới không tin đâu cái gì lễ chu công chi lễ a ra ra tiếp tục trêu chọc nói ha đừng nách chi ta tin ngươi là được không náo loạn ha ha Ta sai rồi, thân ai ai, một hai phải đem đồ ăn làm hổ, mới cam tâm kia. Ngủ đến mơ mơ màng màng nhu nhiên đi lên tới, nhìn đến Trí Dương cùng ra ra ôm hôn ở bên nhau, chỉ chỉ bếp thượng nổi nói. Đều làm ngươi nháo đến ra ra nhẹ nhàng đẩy ra trượt phu, thuận tay đánh hắn một chút nói. Trộm đánh giá một chút đu nhiên, xem nàng tóc có chút rối tung, áo ngủ có chút nhăn, hiển nhiên là không ly quá thân, mới tin tưởng Trí Dương lời nói. Mau đi rửa mặt một chút, trong chốc lát có khách nhân tới. Ai a Nụ nhiên gãi gãi đầu đặt câu hỏi nói, nếu là trí dương bằng hữu không nên đêm ba mươi tới La cả đi. Lại nói này một phòng ngoanh ngoanh yên yến. Ra Ra cười nói, hỏi ít hơn, ngươi nhận thức, một hồi sẽ biết, mau tắm rửa đi. Đuổi đi hai người bọn họ, lại kêu lên tổ nhị cùng Michelle, chờ đại gia ngồi xuống, ngồi xuống ăn xong cơm sáng. Ra Ra lại cấp mội mội thịnh hảo một phần đưa lên đi, uy nàng ăn xong, lại giúp nàng mặc tốt quần áo. Bởi vì Nana hiện tại ai cũng không nghĩ thấy, nhưng chỉ không tránh tỉ tỉ. Cho nên liền mệt đến ra ra bất đắc dĩ, sáng sớm lên liền bận rộn trong ngoài một hồi thu thập. Đương hết thể thu thập sẵn sàng, thời gian cũng vừa véo ở 9 giờ chỉnh. lên ken thời gian vừa qua khỏi 9 giờ rưỡi, chuông cửa đúng giờ vang lên. Ra ra đem cửa mở ra, nhìn đến Trương Kỳ đứng ở cửa, không cấm thầm than làm tham thủ khi, tắt phong nghiêm cẩn. Cảnh sát trương ngài đã tới, mời vào. Sớm, không cần khách khí, ta xem liền không đi vào quấy giày, không biết trình tiểu thư chuẩn bị tốt không. Trương Kỳ hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, không thấy được na na thân ảnh, cho nên hỏi một câu. Ân, đều chuẩn bị tốt, muội muội ở trên lầu, ta đi kêu nàng. Ngài tiên tiến tới ngồi xuống đi. Ra ra đem người làm tiến vào ngồi xuống, liền lên lầu đi kêu muội muội đi. Cảnh sát Trương tới. Một phòng người tất cả đều bận rộn trang điểm ngày hội không khí, Trí Dương đang ở treo đèn lồng, nhìn đến Trương Kỳ tới, liền từ trên ghế xuống dưới chào hỏi. Nga, Ngài Hảo, kêu ta tiểu Trương thì tốt rồi. Trương Kỳ biết trước mắt không phải người bình thường, cùng chính mình cục trưởng quan hệ phi so giống nhau. Khách khí nói, một mặt còn có chút kinh ngạc, như thế nào này một phòng đều là mỹ nữ, trước mắt này rốt cuộc là cái người nào. Hắn nhìn đến Tổ Nhĩ cùng Mị cùng với Nhu Nhiên ở kia bận rộn, càng thêm đối trước mắt Trí Dương thân phận sinh ra hứng thú. Ha ha! Hảo, kia chúng ta cũng cũng đừng như vậy khách khí, lần này thật muốn đa tạ các ngươi. Trí Dương thỉnh Trương Kỳ ngồi xuống, hai người hàn huyên lên. Hút thuốc. Chí Dương lấy ra một gói thuốc lá tới nhường đường. Không chịu, cảm ơn. Trương Kỳ tiếp nhận Nhu Nhiên đưa qua chén trà, một bên nói. Nói ra thật xấu hổ, lần này có thể phá án nói đến cùng không phải chúng ta công lao. Hôm nay ta tới chính là bởi vì Na Na Tiểu Thư muốn đi xem cái kia tự thú ngại phạm. Nga, việc này chúng ta cũng không biết. Chí Dương cùng ngồi ở bên cạnh Nhu Nhiên lướt nhau, ai cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Tối hôm qua thượng ta gọi điện thoại cấp Na Na Tiểu Thư, mới định ra tới hôm nay đi xem. Trương Kỳ khi nói chuyện, nhìn đến Ra Ra đã đỡ mội mội từ trên lầu đi xuống tới. Cảnh sát Trương, ngươi hảo. Nana cùng Trương Kỳ chào hỏi nói. Ngươi hảo, chúng ta đây sớm một chút đi thôi, đi sớm so vãn đi hảo, bằng không không hảo châm trước. Trương Kỳ nói. ân, vậy được rồi. Ta cùng đi được không? Ra Ra hỏi. tỷ tỷ, ngươi ở nhà đi, nhiều chuyện như vậy không rời đi ngươi, có cảnh sát thúc thúc ở, còn sẽ có chuyện gì không thành A. Nana khó được khai nổi lên Trương Kỳ vui vừa nói. Ha ha, cũng là, ta quá nhiều lo lắng. Kia vất vả ngài. Gia Gia ngượng ngùng nói. Không có gì, không cần khách khí. Trương Kỳ mở cửa ra, làm Nana trước đi ra ngoài. Chúng ta đây đi, đại gia vất vả, ta đi sớm về sớm. Nana cùng đại gia chào hỏi một cái, liền đi ra môn đi. Trên đường cẩn thận, Gia Gia, Trí Dương, Nhu Nhiên cùng Tổ Nhĩ mi Xeo đều đưa đến cửa. Nhìn đến Trương Kỳ mở ra chính là một chiếc phổ tang cũng không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới xe cảnh sát, nhìn theo bọn họ lái xe rời đi. Không rác ra tới cái này Trương Kỳ đối nana na rất để bụng. Nhu nhiên nhỏ giọng nói. Đúng không? Gia Gia vẫn là hạng nhất rất bội phục Nhu nhiên nhãn lực kính nhi. Nàng nói có vấn đề, kia phỏng chừng là có vấn đề, không khỏi cùng Nhu nhiên tiến đến cùng nhau tặc cười nói. Các ngươi tại đàm luận cái gì đâu? Gia Gia! Hai ngày này người đều không để ý tới chúng ta. Michelle lôi kéo tổ nhĩ thỏ qua tới oán giận nói. Ta không phải vội sao chúng ta đây hôm nay đi đâu chơi. Ngươi tha ta đi ra ra thực bất đắc dĩ cầu xin nói. Trình tiểu thương. Hôm nay khí sắc giống như còn không tồi." Trương Kỳ khai mau 10 phút xe. Hai người ở trong xe một câu cũng không có. Trương Kỳ thật vất vả mới tìm điểm đề tài. Phải không? Nana nhàn nhạt trở về câu. Cũng không có để ở trong lòng. Đúng rồi, đoạn bích người đâu. Như thế nào hôm nay không thấy được hắn? Trương Kỳ hỏi một câu, lại nhìn đến nana lập tức mặt trầm như sát, biết tám phần tự mình nói sai, cũng liền không ở ngôn ngữ. Xe lại khai ra đi mấy km, Na mới chầm rãi nói, chúng ta cãi nhau, rất nghiêm trọng cái loại này. Vì kia sự kiện sao? Này hôn tiểu tử, chờ ta nhìn thấy hắn ta nhất định thu thập hắn. Trương Kỳ giận dữ nói, thôi bỏ đi, ta cũng không thể cưỡng bách hắn cái gì, cũng coi như là... Tổng so về sau lại thấy rõ người này muốn tốt hơn nhiều sao. hắn Cũng trách không được hắn Nana nghĩ nghĩ, vẫn là tận lực chịu đựng bi thương, tránh nặng tìm nhẹ hàm hồ nói. Ai Trương Kỳ thở dài? Ha ha, làm ngươi lo lắng. Nana đối với Trương Kỳ hơi hơi mỉm cười, nhưng là trong mắt lại có chút đã ướt nước Cái kia, ta có chuyện này. Chuyện gì đâu? Trương Kỳ hỏi. Ta kêu ngươi Trương ca đi, luôn là ngươi A ngươi. Giống như thực không lễ phép. Na nói, ha ha, không phải cảnh sát thúc thúc sao? Trương Kỳ cô y đem thúc thúc hai chữ cắn thật sự trọng nói. Ngươi thật đúng là mang thù, ta đây kêu ngươi trương thúc thúc, dù sao ngươi thoạt nhìn cũng là cái đại thúc. Đừng, tiêu tiểu cô nương gọi ca ca vẫn là tương đối có mặt mũi. Trương Kỳ cười nói, vậy ngươi cũng đừng gọi ta trình tiểu thư gì đó, kêu ta Nana hảo. Tốt, nghe được Trương Kỳ hồi đáp, Nana cảm thấy có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại dưỡng khởi thần tới. có thể hơi chút đem vào bông sẽ làm phần cổ thoải mái điểm trương kỳ liếc liếc mắt một cái nói thuận tay đem gió ấm khai lớn chút vốn dĩ tưởng đem chính mình cảnh dùng áo khoác thế nàng đắp lên xe ngừng lại quay đầu lại đi lấy quần áo rồi lại phát hiện như vậy có chút quá dấu vết dơ áo khoác nhất thời không biết có nên hay không thế nana na đắp lên nhìn đến nana na cười như không cười nhìn hắn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ là có điểm lạnh cảm ơn trương ca nana hảo phóng tiếp nhận áo khoác chính mình đắp lên giải trương kỳ xấu hổ. một đường lại không nói chuyện chờ tới rồi trại tạm giam đã qua 10 giờ tiểu trương a lớn như vậy đêm 30, như thế nào còn có nhiệm vụ a cảnh vệ thất chỉ có một lão nhân ở trực ban nhìn đến trương kỳ lái xe tới hô lao triệu hôm nay ngươi trực ban a ta này dẫn người tới thăm hỏi một người cùng vương đội chào hỏi qua trương kỳ thuyết minh ý đồ đến như vậy a vào đi ngày nào đó không nhiệm vụ đi nhà ta uống rượu lao triệu nhô đầu ra nói hảo Chờ ta cho ngươi chúc tết đi. Trương Kỳ cũng cười nói. Xuống xe một đường, nana na khoác Trương Kỳ áo khoác đi theo hắn phía sau, thỉnh thoảng có người cùng hắn tiếp đón, nói chút ăn tiết khách khí lời nói. Nàng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đến trại tạm giam loại địa phương này tới, thực sự có điểm không thích đứng cùng áp lực cảm. Các ngươi lưu đi, bất quá chỉ có 15 phút. Phương Văn Lương là bị Trương Kỳ dùng xe lăn đẩy tới hội kiến thất, hiển nhiên hắn còn thực suy yếu. Phương Văn Lương nghiêng bà vai Xem Nana na trên cổ bó thay cao, nhưng là trên mặt đã không giống ngày đó như vậy sưng, tiểu mỹ khuôn mặt, sắc mặt hồng hồng, khí sắc có vẻ không tồi. Cũng làm hắn nhớ tới, kia buổi tối, bị trói xinh đẹp nữ hải. Cảm ơn ngươi. Nana na xem Trương Kỳ mang lên muôn đi ra ngoài, chân thành đối phương Văn Lương nói lời cảm tạ. Đây là ta nói muốn tới xem ngươi, thác tỷ tỷ của ta hầm canh gà, là từ tối hôm qua thượng liền hầm, đối với ngươi thương thế hẳn là có chỗ lợi, hiện tại hẳn là vẫn là nhiệt. canh gà a phương văn lương lúc này mới phát hiện mấy ngày nay quang ăn cơm cho bệnh nhân cùng trong nhà lao cơm trong miệng thật đúng là có điểm đạm không tự giác nước miếng đều bắt đầu nhanh chóng phân bố hắn cũng không có đương trường mất mặt vẫn là nói câu tương đối thể diện mà lời nói mau đừng nói như vậy nếu không phải lúc trước ta cùng xa cường không nghĩ tới tưởng ta loại người này cũng sẽ có người cùng ta nói cảm ơn một ngày xem ra vẫn là phải làm người tốt kia đáng tiếc biết đạo lý này khi đã chậm phương văn lương sắc mặt trắng bệnh nhưng là lại cười thực sán lạ Sẽ không, nghe bọn hắn nói ở suy xét cho ngươi giảm bất cân nhắc mức hình phạt, ta cũng có thể cầu trong nhà nhờ người hoạt động hạ không cần, vì ta loại người này lãng phí loại người này lực vật lực, không đáng. Làm ta ở trong tù hảo hảo cải tạo đi, khả năng mười mấy năm sau, ta mới thật sự có thể thật sự hoàn toàn tỉnh lộ. Hiện tại phóng ta đi ra ngoài, cũng không hảo, trừ bỏ đi thai họa ta có thể làm cái gì. Phương Văn Lương cảm giác thực bình tĩnh, hắn thậm chí có điểm thích trong nhà lao không khí, mặc kệ là bị chồng coi cảnh ngục khinh bỉ. thậm chí mới vừa tiến vào ngày đó bị cùng xá ý tứ ý tứ tấu vài cái hắn đều cảm thấy phi thường thoải mái hắn phát hiện chính mình xác thật là cái đồ đê tiện đừng nói như vậy ngươi bản tính không xấu na na còn tưởng lại khuyên hắn đừng nói nữa ngươi căn bản không hiểu biết ta nói trắng ra là ta cũng là bởi vì đối với ngươi có ý tứ ngươi có hay không nghĩ tới nếu bất hòa xa cường đánh lên tới ta sẽ như thế nào đối với ngươi nhưng là ngươi ra tay không phải sao này chứng minh ngươi Nana đã chạy xuống nhiệt lệ, nàng không biết vì cái gì, chỉ là muốn khóc. Nay cái gì cũng chứng minh không được, ta hại ngươi, cũng giúp ngươi, chúng ta thanh toán xong. Đó là cái đáng sợ ký ức, nhưng là khả năng ngươi nhớ ta hảo, cũng làm chúng nó triệt tiêu đi. Hảo hảo sinh hoạt, đừng lại nghĩ nhiều. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta, ngươi đã đến, đến rồi, ta biết ngươi tha thứ ta, nhưng là ta không thể tha thứ chính mình, ta cha mẹ không tha thứ ta, thậm chí còn có một đại bang lưu manh chờ cấp xa cường báo thủ. Chờ thu thập ta. Nana bị hắn nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thấp giọng nước nở. Ngươi đã đến rồi, là ta tốt nhất tân niên lễ vật. Ta cần phải trở về, cảm ơn ngươi canh gà phương văn lương thật sâu nhìn cúi đầu nước nở Nana liếc mắt một cái, lại ở Nana ngẩng đầu thời điểm, thu hồi ánh mắt. Hắn tùy tay cơ cơ Nana đưa qua cả mèn, đem nó đặt ở chính mình trước người, đôi tay phe phẩy xe lăn trở về đi đến, rốt cuộc không thấy Nana liếc mắt một cái. Cảnh sát trương. cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện ở hồi hào phòng trên đường phương văn lương nói ngươi biết nàng bạn trai cùng nàng phân trương kỳ không tỏ ý kiến nhàn nhạt nói phải không đều là bởi vì các ngươi hai cái hôn đản duyên cớ phương văn lương không có nói cái gì nữa trương kỳ cũng không có nói cái gì nữa đương trương kỳ đem hắn ném hồi hào phòng phương văn lương ngơ ngác nhìn thượng phô vắng hắn dường kia cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu hắn thấp giọng nói câu lời nói nhưng là trương kỳ vẫn là nghe thấy Tuy rằng hắn rất muốn nhận đồng những lời này, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏa khí, vào cửa hung hăng mà lôi phương văn lương hai Quyền, mới đưa kia trận tà hỏa phát tiết ra tới. Hảo, ta đưa ngươi trở về đi. Trương Kỳ cùng Na Na trở lại trong xe, Trương Kỳ hỏi. Trương Ca, ta nghe ngươi khẩu âm không giống như là Lâm Hải. Na Na hỏi. Ân, nhà ta Huy Hải, bất quá bên kia không có gì thân thích, rất nhiều năm không trở về qua. Nga, vậy ngươi ba mẹ đều ở Lâm Hải sao? Cha mẹ ta đều không còn nữa. Ta lão sư đem ta xem đại, hắn là ta ba năm đó lao chiến hữu, cũng là ta lão lãnh đạo. Ha ha, người cha hộ khẩu đâu? A, không, chính là có điểm tò mò, cho rằng các ngươi đương cảnh sát ăn tết đều không vất được về nhà. Nana ngượng ngùng nói, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi a, lại không phải người sát. Hôm nay ta không trực ban, cho nên mới không có việc gì mang người tới đi dạo. Vậy người đêm nay này nằm như thế nào quá a? Cùng sư phó của ngươi một nhà quá sao? Trương Kỳ trầm mặc sau một lúc lâu, trong lòng có chút chua sót, mấy năm nay lão sư về hưu, cùng sư mẫu cùng nhau ở nhà mang hài tử, tuy rằng vẫn là đối hắn giống nhau thân, nhưng là hắn luôn là cảm giác không muốn quấy dậy nhân ra trong nhà thiên luân chi nhạc, cho nên đêm 30 thả rằng chính mình chủ động yêu cầu trực ban ở ga tàu hỏa tuần tra, cũng không đi nhân ra thêm phiền. Lần này cần cầu điều hưu, vương đội cũng hiểu biết đến tình huống của hắn, xem hắn chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, cũng rất thống khoái phê chuẩn Bất quá hiện tại nên Trương Kỳ vào đầu, ta giống như còn thật không địa phương đi. Nhà bọn họ một năm cũng khó được đoàn tụ hạ, trước kia còn hảo, hiện tại kia mấy cái huynh đệ đều thành ra, ta lại đi trộn lẫn không có phương tiện. Ha ha, kia theo ta đi đi, nhà của chúng ta chính là nhiều quốc bộ đội. Nana phát ra mời nói. Hảo, Trương Kỳ cũng không suy xét, theo bản năng liền đáp ứng rồi, qua đi mới phát hiện chính mình lòng đang bang bang thằng nhảy Trương ca, ngươi hẳn là không có đối tượng đi. Hiện tại các cô nương đều hiện thực, chúng ta này cả ngày không tin tức công tác, ai có thể coi trọng ta. Như thế nào có thích hợp người được chọn, cấp ca ca giới thiệu cái. Trương Kỳ cười nói. Ha ha, ta đây không thành hại người. Nana cũng cười nói. Thiết, thật không kính, một chút tiểu vội cũng không rút. Trương Kỳ ra vẻ mất mát nói. Nhà của chúng ta hai cái dị quốc phong vị thế nào a Trở về gọi ta tỷ tỷ cho người giới thiệu hạ. Nana thử nói. Kia thôi bỏ đi. Không như vậy cao theo đuổi, ta còn là thích phương Đông mỹ nhân. Nhìn không ra ngươi còn mãn truyền thống. Ha ha, nói nhiều như vậy lời nói có không khát nước. Trước cùng ta hồi tranh phân cục, ta đi điểm cái mão, thuận tiện cho ngươi lấy điểm uống. Trương Kỳ công đạo chuyến vệ trình. Ân, hào đi, ta không sao cả, vài thiên không có ra tới hít thở không khí. Nana xem Trương Kỳ tốc độ xe cũng không mau, liền mở ra cửa sổ xe, quốc lộ bên ngoài cách đó không xa tức là xanh thẳm biển rộng. Nàng cầm lòng không đậu thật sâu hô hấp mấy khẩu gió biển thổi tới mới mẻ không khí. Ven biển biên đi tiểu tâm đừng cảm lạnh trở về ta cùng không hảo cùng nhà ngươi người công đạo. Trương kỳ một bên nói, một bên tún quá chính mình áo ngoài thế nàng cái ở trên đùi. Thật nhiều năm không có nhìn đến trong nhà hải, vạn cụ vợ bên kia, tổng cảm giác nước biển nhan sắc muốn thâm rất nhiều, không giống lâm hải như vậy làm. Phải không? Ân na na chưa nói cái gì cảm kích nói, nhưng là trong lòng lại chú ý tới hắn cẩn thận. Ai? Nếu là đoạn bích ca ca đối ta có thể có nhân ra một nửa hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nana không có nói nữa, chỉ là đem cửa sổ xe thăng lên, lại ở kia nhắm lại mắt. Chỉ khoảng nửa khắc, Trương Kỳ liền chạy đến phân cục trong đại viện. ngươi chờ hạ, ta thực mau trở về tới. Trương Kỳ không đem xe tắt lửa đối Nana nói. ân tốt. Nana mỉm cười nhìn theo Trương Kỳ vào phân cục đại sảnh, chỉ chốc lát liền cảm giác được thực nhằm chán, cổ con bó thách cao, tả hữu quay đầu cũng không có phương tiện Nàng liền lại nằm xuống, nhắm hai mắt chờ trương kỳ trở về. Tựa hồ qua hồi lâu, đương nàng đều mau ngủ thời điểm, cửa xe mới mở ra. Trương Ca, hảo trầm a, ha ha, đứng lên đi, xem ta mang ai tới. Trương Kỳ lên xe đối Nana bĩu môi, ý bảo nàng xem xe ghế sau. Nana na có chút còn buồn ngủ đem thân mình xoay qua đi, tức khắc mặt liền trầm xuống dưới. Nguyên lai like đi tới người là Đoạt bích, hảo, vợ chồng son cãi nhau không cách đêm thủ, lên xe đi. tất nhất đều đừng tự tìm phiên phước, kéo các ngươi về nhà đi qua cái đoàn viên năm. Trương Kỳ Hòa Giải nói, hai người vẫn là ai cũng không xem ai, ai cũng không để ý tới ai. Tội gì đâu, xem các ngươi cũng ở bên nhau thật lâu đi. Cảm tình thứ này, sao có thể là nói phân là có thể tách ra. Trương ca, ta không đi, ta đi, khẳng định cũng trộn lẫn cái này qua tuổi không tốt, ngươi cũng đừng động ta, ta chính mình đánh trở về hảo. Phiên thoái ngươi đem na na đưa trở về đi. Đoạn bích nhỏ giọng nói, Trương Kỳ nhìn xem hai bên, biết hắn là người ngoài không cắm không thượng miệng, liền đáp ứng nói, vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, đừng lại nháo sự, bằng không ta cũng bảo không được ngươi. Ta đã biết, lần này cảm ơn ngươi. Na, na ta. Buổi tối ta cho ngươi gọi điện thoại. Đoạn bích nói xong, xem Nana na túi đầu không nói lời nào, thở dài, đi ra cổng lớn, tiêu chiếc xe, nên ngang mà đi. Trương Kỳ đứng ở ngoài xe, xem Nana na đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. tóc dài chống đỡ rũ xuống đầu, hai vai không được run rẩy, biết nàng khóc, hắn ngồi trên tay lái cửa xe đóng lại, nhẹ nhàng vô vô nà nà vai nói, ta đưa ngươi về nhà đi, dọc theo đường đi, trương kỳ chỉ là nhìn chăm chú vào phía trước, không có nói thêm nữa chút cái gì, đói bụng không, đi trước ăn một chút gì đi, trương kỳ nhìn xem thời gian, đã buổi chiều một chút, liền hỏi một câu, thực xin lỗi, ta không ăn uống, không muốn ăn nà nà lắc đầu đáp, trương kỳ nhìn xem buồn bã hiểu sỉu cô nương Hắn là đứng bên ngoài người lập trường thượng, có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ hai cái chi gian dây dưa rất nhiều, lại không phải hắn có thể khuyên giải khai, đơn giản không hề đi khuyên giải. Trương ca, hắn như thế nào sẽ ở các ngươi kia? Nana dùng cực thấp thanh âm hỏi. Ân, thủy hoại tài sản, hắn đem khách sạn phòng môn đá hỏng rồi, làm nhân ra báo cảnh. Vốn dĩ muốn câu lưu hắn 48 giờ, ta mới vừa trở về đi ngang qua thấy được, xem hắn cái gì cũng chưa nói, cũng không liên hệ người tới. Liền đem hắn bảo ra tới, xem ra lần này là ta làm không người tốt. Không a, hắn nên cảm tạ ngươi nhưng là giống như chọc đến ngươi không cao hứng. Trương Kỳ quay đầu nhìn Na Na nói, không, ai, nơi này. Liên lụy quá nhiều người, ta khó mà nói, cũng không nghĩ nói, ta chỉ là cảm giác rất mệt, rất mệt. Hôm nay đi gặp Phương Văn Lương, ta còn cảm giác thực nhẹ nhàng, nhưng là ta nhìn đến hắn, ta liền, liền thật sự rất mệt, cảm giác chính mình rốt cuộc trang không nổi nữa. Ô ô nói đến thương tâm chỗ, nàng nước mắt lại ngăn không được hạ xuống. Trương kỳ nghe Nana na tiếng khóc có chút tâm phiền ý loạn, trực tiếp đem xe hướng ven đường một khối trên đất chống ngừng lại. Hắn nhìn đến Nana na đã khóc không thành tiếng, tìm ra một bao mặt giấy tới đưa cho nàng. Khóc đi, đem ủy khuất khóc ra tới thì tốt rồi. Nói xong hắn một người xuống xe, ở trên bờ cắt qua lại dạ bước, để lại cho Nana na một cái cũng đủ không gian làm nàng đi phát tiết. Thằng đến nàng khóc đủ rồi, mệt mỏi. một bao mặt giấy cũng đều dùng xong rồi Nana mới đình chỉ khóc thút thít ta đây là khóc ai a muốn khóc chết ai vẫn là khóc sống ai vì cái gì làm ta một người tại đây khổ sở ta không khổ sở ta muốn kiêu ngạo tồn tại chính là tỷ tỷ ta làm không được cũng đúng bọn họ không hận ta nhưng là ta nhịn không được hận bọn hắn ta hảo hận tuy rằng ta giống nhau yêu bọn họ ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ Nàng đột nhiên nhớ tới Trương Kỳ còn ở trời giá rét đứng, phi thường ngượng ngùng hô, Trương ca, thực xin lỗi, ta hảo, mau trở lại đi, bên ngoài phong lớn như vậy. Tới cùng nhau hóng gió đi, có lẽ nó sẽ thổi đi ngươi trong lòng tích tụ. Trương Kỳ vẫy tay mời nói. Nana chấn tắc tinh thần, xuống xe. Quả nhiên, lạnh lùng gió biển, thổi tới trên người, lại có thể làm chính mình tâm bình tĩnh lại. Nana hồi tưởng ngày xưa mùa đông bờ biển, đó là một mảnh yên tĩnh, không có ngày mùa hè ồn ào náo động. Sinh cơ bừng bừng, thậm chí liền ánh mặt trời, sóng biển đều là như vậy vẻ và hiệu dịu. Nhưng là, vào giờ này khắc này, tia lạnh lùng gió biển lại vẫn như cũ kêu lên nàng trong lòng đối sinh hoạt hướng tới. Mỗi lần lòng ta có việc thời điểm, ta đều thích một người đến bờ biển tới lẳng lặng, mấy chục km đường ven biển, tổng hội tìm được một cái không ai địa phương, không phải sao. Trương Kỳ nhìn đến Nana trên mặt nước mắt hay còn ở, liền tưởng đào đâu tìm xem xem còn có hay không khăn giấy, lại phát hiện đều cho Nana. Na xem hắn động tác, có chút vụng về, muốn cười rồi lại có điểm cảm động, thực không thuộc nữ dùng quần áo của mình tay áo xoa xoa nước mắt nói, vậy ngươi không sợ quá buồn bực, một chút luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp đầu hải tự sát ta. Ta thần kinh thô đi, lớn như vậy không có nghĩ tới muốn tự sát. Trương Kỳ cười cười nói, muội muội ngốc, áo khoác đầu. Xuyên như vậy đơn bạc liền xuống xe tới. Trương Kỳ một bên nói, một bên đẩy Nana trở về đi. Ai, là ngươi làm ta xuống xe tới hong gió, hiện tại lại lại ta. Nana không thuận theo phản bắt nói. Kia không phải cảm thụ một chút mà thôi, khoác áo khoác giống nhau có thể trúng gió. Trong chốc lát lại đông lạnh bị cảm. Trương Kỳ trước đem xe tòa thượng ném áo khoác đưa cho Nana, sau đó lại đem Nana nhét vào trong xe. A khất Nana bị tắc lên xe, chợt thể nghiệm bên trong xe ngoại độ trên lệch nhiệt độ trong ngày, nàng run run đánh cái hắt xì Ô ô, thật bị cảm. Thật miệng quả đen ha ha. Bất hạnh ngôn chung Trương Kỳ đánh cái ha ha. Chạy nhanh đem máy sửa khai đại. Trương ca, ngươi có phải hay không đối tất cả mọi người như vậy nhiệt tình? Nana nhìn hắn khẩn bộ dáng, cười hỏi. Không đi, ta cũng không biết, chính là đối với ngươi có chút đặc biệt đi. Trương kỳ rất hào phóng thừa nhận nói. Nhưng là vì cái gì đâu? Ta không cảm thấy ta có cái gì chỗ đặc biệt. Nana không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái thừa nhận hắn có cái gì ý tưởng, ngược lại có chút khẩn trương. Cảm giác đi. Tuy rằng ngươi chưa nói, nhưng là ở ngay lúc này. ngươi đều có thể vì người khác bảo thủ bí mật, mà không phải đi hoán giận hắn, ta cảm thấy ngươi thật là một cái hảo cô nương. Trương Kỳ gãi gãi đầu nói. Nhưng kỳ thật, chân chính làm hắn cảm giác được na na thực đặc thù nguyên nhân là, ngày đó, ở nghị cách cứu viện hành động chung, hắn là cái thứ nhất vọt vào vứt đi nhà xưởng, nhìn đến cả người trần trụi, vết thương đầy người mỹ lệ thiếu nữ, hắn tâm đột nhiên rất đau, cho tới nay, cho dù ở công tác chung liền ra quá rất nhiều bị lừa bán phụ nữ, thiếu nữ, nhưng là đối mặt một cái vừa mới gặp lăng nhục nữ hải chưng kỳ trong lòng thật sâu lạc thượng cái này đáng thương thiếu nữ bong dáng rồi lại không có cách nào đem nàng từ chính mình trong đầu loại bỏ đi ra ngoài hắn cảm tình thế giới cũng không phong phú đối tượng chỗ quá mấy cái nhưng là đối phương không phải bắt bẻ hắn ra thế chính là ghét bỏ hắn công tác ngay cả bên người đồng sự cũng tìm không ra một cái thích hợp đối tượng tới tuy rằng sư nương lấy việc này thực đệ bụng cũng cho hắn giới thiệu quá mấy cái cô nương nhưng là kết quả đâu Chỉ là lần lượt thất vọng, cho nên dần dần, thế hắn thu xếp ít người, chính hắn cũng nản lòng, thế cho nên mau đến tuổi nhi lập, cũng không có một phần cảm tình ký thác. Bởi vậy, hắn không biết loại này thương hại có tính không một loại tình yêu, nhưng là ở phương văn lương thỉnh cầu hắn tiện thể nhắn thời điểm, hắn không có do dự bắt thông điện thoại, hắn cũng muốn mượn lần này cơ hội, vận dụng chính mình quan sát, năng lực phân tích, có thể cho chính mình tìm được một cái vừa lòng hồi đáp. Ai, khả năng chúng ta quen thuộc lúc sau? Ngươi liền sẽ cảm thấy ta người này tật xấu rất nhiều na na thở dài nói. Ha ha, có lẽ đi. Trương kỳ nghe na na khẩu khí, tựa hồ cũng không phản đối hai người tiến thêm một bước hiểu biết, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ai, ta thật sự cảm thấy ta thực xui xẻo. Năm nay giống như còn không phải ta năm buồn mạng đâu. Ha ha na na tự dêu theo bản năng vô vô cái chán, lại phát hiện chính mình thật sự có chút đau đầu. Ta tưởng về nhà, đột nhiên cảm thấy có chút lưu luyến cái kia hoa, Trương ca chúng ta đi thôi. đúng rồi trương ca không nhìn thấy ta mẹ sao nana vẫn là không yên tâm hỏi một câu mẹ ngươi không nghe nói a nàng làm sao vậy xảy ra chuyện gì trương kỳ có điểm sờ không được đầu vóc nga không có nàng không có việc gì ta đầu vóc có điểm loạn ảo giáp đi đường động ta nana mơ hồ nói a dùng không cần mang ngươi đến bệnh viện đi xem đừng còn có cái gì di chứng trương kỳ khẩn trương hỏi không có việc gì Không có việc gì, khả năng xương cổ áp bắt đi, bác sĩ nói, làm ta thiếu hoạt động, nghỉ ngơi nhiều, có thể là giấc ngủ không đủ đi. Nana tiếp tục biên nói rồi nói. Nga! Vậy ngươi nhắm hai mắt nghỉ một lát đi, đem ghế rửa phong đảo, như vậy cổ còn có thể nhẹ nhàng điểm, cho ngươi cái này làm gối rửa. Trương Kỳ quan tâm an ủi nói. ân, tốt! Nana cười cười không hề ngôn ngữ, trong lòng lại nổi lên một trận ngọt ngào, tùy ý Trương Kỳ cho nàng đùa nghịch hảo, mới an tính nhắm lại mắt nghỉ ngơi. Trương Kỳ xem nàng trắng non khuôn mặt thượng có hơi hơi ý cười, mới phát động khởi xe tới, hướng về nhà nàng Phương Hướng khai đi. Bé, ăn cơm, ngủ đến như thế nào? Trầm đương Nana tỉnh lại thời điểm, đã ở chính mình trong phòng. Ân, ta không phải ra cửa sao? Kế ai đâu? Trương Ca đâu? Nana mắt buồn ngủ ngông lung mở mắt ra, nhìn đến là tỷ tỷ ở kêu chính mình, có chút mơ hồ hỏi. A, nói ai a? Không ai tới nha nằm mơ đâu đi? Gia Gia nghiêm trang nói, không đúng a vài giờ. Na Na nhìn xem thiên, lại nhìn xem đầu dương biểu, phát hiện chính mình trên người xuyên tương đương trình tề, đúng là chính mình ra cửa thời điểm xuyên y hề phục, lại thấy tỉ tỉ cười xấu xa không ngừng, mới phản ứng lại đây nàng ở đầu chính mình. Thì ngươi hư muốn chết, lại gạt ta. Ha ha Gia Gia cười ôm muội muội nói, hôm nay thế nào? Khi trở về chờ, ba ôm ngươi xuống xe thời điểm ngươi cũng chưa tỉnh, nhìn dáng vẻ còn làm cái không tồi mộng, phải không? Nana mặt đỏ lên, nói: "Đại khái đi, nhớ không, rõ, bất quá một giấc này ngủ ngon hương." Ân xem ra nói cảnh sát quanh thân vây sát thật có một loại lực lượng, có thể ngăn tà khí, ngày thường ở nhà cũng chưa xem ngươi ngủ đến như vậy an ổn. "Thế nào? Ta xem này soái ca rất không tồi." Gia gia dùng vai đâm đâm muội muội nói: "Mau đừng nói bừa, đến lúc đó làm sợ nhân ra nhiều xấu hổ a." Nana mặt đỏ mang nói: "Ha, nếu là đối với ngươi không có ý đồ." Đại niên ba mươi nhảy nhót đuổi ngươi một ngày, còn đưa tới thật nhiều đồ vật. Gia gia thực nghiền ngẫm nhìn muội muội nói: "Nha, hắn không đi thôi. Hắn cô đơn một người, ta thỉnh hắn cùng nhau ăn cơm tất nhiên." Na Na nói, đột nhiên có chút mặt đỏ, nghĩ thầm nói như vậy chẳng phải là cùng tỷ tỷ thừa nhận chính mình cũng đối hắn có hảo cảm. "Hi hi, hắn nha, vốn dĩ nói phải đi, nhưng là tỷ tỷ ngươi là ai a?" Hai ba câu lời nói liền hỏi ra tới hắn đêm nay không nơi đi, liền thỉnh hắn để lại. ở dưới lầu nói chuyện phiếm đâu. Như vậy an bài, ngài vừa lòng sao? Gia Gia hiểu ý cười, ánh mắt tựa hồ muốn nói còn đĩnh khẩn. Nana mặt đỏ lên nói, nhân gia bồi ta xoay một ngày, chạy mấy chục km, về tình về lý cũng nên thỉnh nhân gia ăn bữa cơm sao? Dù sao nhà ta là nhiều quốc bộ đội, cũng không để bụng nhiều hắn một cái còn chưa nói xong, Nana chuông điện thoại vang lên. Nàng vừa thấy điện thoại hảo, là đoạn bích đánh tới. Tỷ tỷ, ngươi đi trước vội đi, ta tiếp cái điện thoại. Nga, Hảo, ngươi nhanh lên nhạ, đồ ăn đều làm tốt, liền chờ ngươi xuống dưới, trong chốc lát tám, không không còn chờ ngươi xem xuân văn đâu. Ân, tốt. Ta nói hai câu liền đi xuống. Nana thúc giục nói. Chuyện gì? Nana xem tỉ tỉ ra cửa, bình phục một chút tâm tình, chuyển được điện thoại. Nana, chúng ta không cần như vậy được không? Kỳ thật ngươi ngẫm lại, ta cảm thấy mấy năm gần đây ta không thua thiệt ngươi cái gì. Đoạn bích ở điện thoại kia đầu nói. Nana có thể nghe ra tới, hắn lại ở hút thuốc. Cái gì kêu thua thiệt ta cái gì? Ta chưa từng có nói ngươi thua thiệt ta cái gì? Là chính ngươi trột dạ đi. Vậy ngươi nói ngươi này tính cái gì? Ta tính ngươi cái gì? Ta mẹ đâu? Hôm nay như thế nào không thấy được nàng người? Hình như nàng hồi vản cú vờ. Phi, kêu như vậy thân thiết, ngươi chừng nào thì kêu lên nhũ danh của ta? Các ngươi thật ghê tởm. Nana hát mặt mắng. Ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta mới là chân chính lưỡng tỉnh tưng duyệt, ta vì cái gì vẫn luôn không gọi ngươi nhũ danh, chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới sao? Hảo, ta hôm nay liền mình xác nói cho ngươi, ta không yêu ngươi, không thích ngươi, ta đoạn bích kiếp này hái người chỉ có mạnh nhược hình một cái. Cho tới nay, ta đều chỉ có thể đem ngươi đương muội muội, mà không phải tình nhân. Đoạn bích thực kích động ở điện thoại bên kia lớn tiếng nói. Nana chỉ cảm thấy tâm đều nát, nàng không nghĩ tới, chính mình cho tới nay bạn trai. Đã từng cùng chính mình ở bên thai lẩm bẩm nói nhỏ người, cư nhiên nói ra như vậy tuyệt tình lời nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? ngươi đối ta, chưa từng có nghiêm túc quá. Đoạn bích trầm mặc sau một lúc lâu, điện thoại hai đầu đều dị thường an tĩnh, chỉ có thể nghe được hắn phun ra nuốt vào sương khói thanh âm. Chúng ta không nói cái này hảo sao? Hiện tại nói cái này đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Có lẽ chúng ta vốn dĩ liền không nên bắt đầu, ta từ lúc ban đầu thích người chính là hình nhi cụt tay lão, người tên hôn đàn này. Nana hận cực, bang một tiếng khấu thượng điện thoại nắp gập, đem điện thoại hướng trên giường một ném, liền đem vùi đầu đến trên giường, còn không có điểm khởi trong chăn khóc giống lên. Bang bang, Nana, Nana, người làm sao vậy? Ra Ra xem muội muội hồi lâu đều không có xuống lầu, lại đi tới gõ cửa thúc dục không phải lại muốn buộc tỷ tỷ bỏ cửa sổ đi. Tỷ, đừng động ta, ta không muốn ăn, các ngươi ăn trước đi. Nana nước nở đáp. Ra Ra trầm mặc một lát. Xem mội mội là quyết tâm không ra phòng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng phạm sầu không thôi, làm sao bây giờ hảo đâu. Làm sao vậy? Vẫn là tâm tình không tốt. trí Dương xem ra ra trao mày một người trở về, cũng quan tâm hỏi. ân không muốn ăn cơm, vừa rồi hình như là đoạn bích đánh tới cái điện thoại, vốn dĩ tâm tình khá tốt, kết quả ra ra thở dài nói. Ta lại đi khuyên nhủ Chí Dương nói, tên hôn đàn này, đem na na hại thành như vậy. Hắn còn có mặt mũi lại gọi điện thoại tới. Một hai phải hướng miệng vết thương thượng giải mối. Hắn vẫn là người sao? Nhu nhiên cũng oán hận nói. Ra ra xem tổ nhi cùng mi sẽ thực mờ mị xem bọn họ thảo luận. Bất thời giờ nhỏ rộng cùng các nàng thuyết minh sự tình trải qua. Này! Hôm nay hắn ở khách sạn náo sự, bị bắt được phân cục đi. Vừa lúc chúng ta gặp phải, ta đem hắn bảo ra tới. Hắn giống như nói phải cho tiểu trình gọi điện thoại giải thích cái gì. Trương Kỳ tuy rằng là thế đoạn bích nói câu lời nói. nhưng là hắn ánh mắt cũng tự không tốt. Ngươi liền không nên bảo hắn, cùng các ngươi ở riêng người nói chuyện, làm hắn ở bên trong nhiều ngồi xổm hai ngày. Nhu nhiên tức giận nói. Ha! Này Trương Kỳ bất đắc dĩ mở ra tay. Hảo! Không nói, nếu na na không tới, trong chốc lát cho nàng đưa lên đi điểm. Chúng ta bắt đầu đi, tiết nhất. Đầu tiên hoang nên cảnh sát Trương có thể tham dự chúng ta cái này tân niên tụ hội. Chí dương ý bảo đại gia nâng chén. Khách khí, khách khí. Cảm tạ đại gia như vậy nhiệt tình, ta đều có điểm ngưỡng ngùng. Trương Kỳ cùng đại gia chạm qua ly, bởi vì hắn lái xe, cho nên chén rượu trang đến lại là nước chanh. Hắn thực cảm khai nói, thật nhiều năm không vô cùng náo nhiệt tan tết. Vậy ngươi năm rồi như thế nào quá? a? Mi sẽ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng hỏi ngươi năm rồi đều là như thế nào quá? Ra ra xem Trương Kỳ có điểm mờ mịt bộ dáng, hảo ý nhắc nhở nói. Nga, ha ha, ta tiếng Anh không tốt lắm. An tết thời điểm. Giống như ta hợp với trực ban đáng giá 5 năm đi. Hắn có chút ngượng ngùng lắc đầu nói, ra ra giúp đỡ cấp phiên dịch qua đi. Các ngươi Trung Quốc cảnh sát đều giống người như vậy phụ trách nhiệm sao. Tổ nhi có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tính cái gì loại, ngày thường cảnh sát không khi dễ dân chúng, liền tính tốt, nếu không xã hội có thể như vậy loạn. Nhu nhiên không chút để ý đáp. Nói như vậy là không đúng. Trương Kỳ có điểm không thoải mái nhìn Nhu nhiên nói, khác thành thị ta không biết, chúng ta lâm hải, toàn thị dân cư có 700 vạn. Hơn nữa lưu động dân cư, đặc biệt là ở Đại Tiết Khánh ngày trước sau, xuân vận cao phong thời kỳ dân cư lưu lượng đặc biệt dày đặc thời điểm, đại khái có gần 900 vạn người, nhưng là chúng ta phòng cảnh lực, cho dù hơn nữa võ cảnh chi đội hiệp trợ, trong đó áp lực là có thể nghĩ. Nếu đơn thuần trách chúng ta bất tận tâm tận lực, cho dù ta cũng không thể tiếp thu ngươi loại này cách nói. Nhu nhiên ngạc nhiên, nghĩ thầm nếu đổi vị tự hỏi hạ, xác thật là có chuyện như vậy, nếu là chính mình là cảnh sát, chỉ sợ mệnh chết cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. ngẫm lại bọn họ sát thật cũng nghe không dễ dàng lúc này ra ra cũng đem trương kỳ cùng nhu nhiên đối thoại cấp hai cái ngoại quốc nữ hài nhi phiên dịch xong rồi tổ nhị cùng mi xeo nghe xong cũng là liên tục gật đầu thực xin lỗi là ta nói chuyện quá tùy ý kỳ thật ta còn là thực tôn kính cảnh sát thúc thúc ta kính cảnh sát thúc thúc một ly nhu nhiên cười bưng lên nước tranh mời nói ha ha, đại gia cùng nhau kính còn chiến đấu hăng hái ở một đường cảnh sát các đồng chí một ly Chí dương cũng giơ lên ly nói ra ra cùng tổ nhĩ Michelle cũng đi theo dơ lên chén rượu cảm ơn ta thay chúng ta phân cục các đồng sự lãnh đạo nhóm cảm ơn đại gia trương kỳ nâng chén cười nói một bữa cơm đại gia trò chuyện với nhau thật vui ra ra một bên làm nền tổ nhĩ michel một mặt lại bị nhu nhiên lôi kéo nói chuyện lại còn nhớ thương trượng phu xem hắn cùng trương kỳ không khí nhiệt liệt thảo luận thời sự tựa hồ cũng rất là hợp ý sau khi ăn xong mi có điểm gấp không chờ nổi muốn tri dương mang theo đi phong pháo hoa ra ra cũng bị cổ động Phá lệ không vội vã thu thập tàn cục, ôm nhi tử đi theo cùng đi xem náo nhiệt. Ta đây không đi, ta trở về đi. Trương Kỳ đứng dậy chuẩn bị cáo tử nói. Không cần cứ như vậy cấp đi. Chúng ta trên lầu còn có vị đại nhân vật chưa đi đến thiện đâu. Nhu nhiên cùng Trương Kỳ khai khởi vui đùa biểu môi nói. Đúng vậy, Trương ca, xem ngươi cũng không yêu tới xem náo nhiệt, ngươi liền thuận tiện giúp chúng ta xem hạ muội mội đi. Ra Ra cũng cười nói, cái này chiến lược lại là nàng cùng Nhu nhiên. Ở vừa rồi ăn cơm thời điểm liền thương lượng hảo Trương Kỳ mặt hơi hơi đỏ lên Nói, này Hảo đi, ta xác thật có điểm lo lắng Nhìn mọi người muốn cười lại ngượng ngùng cười bộ dáng Hắn không cấm càng có một tia xấu hổ Giống như giữa trưa liền ngủ đi qua Nghĩ đến hẳn là đói bụng Cái kia phiền thoái Hỗ trợ hắn phòng trừng chính mình khẳng định đã mặt đỏ Chạy nhanh làm ra ra dẫn hắn tránh thoát Ha ha Không nghĩ tới còn mãn ngây thơ nhu nhiên nhỏ giọng cùng tổ nhĩ cười nói Đúng vậy Giống ta quê nhà 16 tuổi tiểu nam sinh giống nhau Ha ha tổ nhĩ cũng cười nói Ai Đáng thương na na mi seo đột nhiên thở dài nói Làm sao vậy Tổ nhĩ tò mò hỏi Loại này nam nhân giống nhau ở trên giường đều là tương đối bảo thủ Mi seo nói ra một câu Làm đại gia thiếu chút nữa đều té xỉu kinh người chi ngữ Gia Gia nói qua hai ta rất giống Những lời này Quả nhiên là có ta phong phạm Trên cơ bản mau đuổi kịp ta nhu nhiên giống giật nói Ha ha mi sẽ sau khi nghe xong, cô ý vô tình đỉnh đỉnh ngực, ánh mắt ở nhu nhiên xem ra cũng là tràn ngập khiêu khích. Chí dương có chút đau đầu, hai người kia đụng tới một khối, luôn là đối trọi gây gắt, thấy hỏa liền cảm giác. Xem ra không phải bắt tự phản hướng, chính là thật sự có đồng tính tương mắng vừa nói. Dọn dẹp một chút đi, dù sao đã đem người tống cổ lên rồi, chúng ta trước dọn dẹp sạch sẽ lại ra cửa. Hắn xem hai người đã bắt đầu đỉnh yêu, chạy nhanh tách ra hai người đề tài. Nói xong vô vô nhu nhiên phía sau lưng, làm nàng mau đi làm việc, tổ nhị cũng thuận thế đem mi xeo kéo ra. hết đều như vậy cần lao à, mới vừa ta còn ở phạm sầu, này đôi mâm đêm nay thượng không biết muốn bận việc đến vài giờ đâu. Gia Gia từ trên lầu xuống dưới, xem ba người ở kia vô thanh vô tức thu thập bộ đồ ăn, không khí có chút quái quái, lại nhỏ giọng đối Trí Dương hỏi câu, làm sao vậy, đây là. Trí Dương không nói chuyện, hướng về phía mi xeo đứa môi, Gia Gia ngầm hiểu gật gật đầu. pháo trúc thanh thanh từ cũ tuổi tuyết rơi đúng lúc sôi nổi đón người mới đến năm tuyết rơi ra ra lại thấy được tuyết ở nàng trong ấn tượng lâm hải không phải mỗi năm đều có tuyết nhưng là tái kiến quê nhà tuyết nàng trong lòng cũng nhiều vài phần buồn bã khả năng đây là phiêu bạc tha hương du tử tâm tình đi nàng trong lòng tự rêu nói đêm giao thừa buổi tối tiên tĩnh bầu trời đêm dáng xuống thưa thất vài miếng bông tuyết dính trên mặt đất liền biến mất vô tùng lại không có ảnh hưởng trí dương ra ra bọn họ đứng ở mái hiên hạ thưởng tuyết hương thú Ân, còn mãn hợp với tình hình, Bắc Kinh tuyết lớn hơn rất nhiều, mới vừa học lên năm ấy, ta cũng lần đầu tiên thấy như vậy lại tuyết, rất mới mẻ. Nhu nhiên ghé vào ra ra bên cạnh nói. Ở SCT Louis nhìn không thấy tuyết. Tổ nhi nói. Bất quá nơi này tuyết làm ta nhớ tới Paris. Ở Đà Lạt không có mùa đông. Michel cũng nhớ lại chính mình quê nhà tới. Ha ha. Pháo còn phóng không bỏ. Tuyết không lớn, hẳn là sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Cảnh tuyết phóng pháo hoa. Cũng là có khác một phen phong vị a. Chí Dương điểm một chi yên nói. Ân, Ân. Ngươi có thật nhiều năm không có bồi ta phong tháo. Ra ra ôm lấy trượng phu cánh tay làm lúng nói. Hảo, vị trí này vừa lúc Nana na cũng có thể ở cửa sổ thượng thấy. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đốt lửa. Chí Dương nội tâm nổi lên một tia ấy nấy, mấy năm gần đây đa số thời gian là ở công tác, thẳng đến hôm nay nữ nhi nhắc nhở. hắn mới dần dần nhớ lại nàng khi còn nhỏ cười ở chính mình trên cổ xem lửa khói tình hình, xem ra chính mình hay là nên khắc sâu tỉnh lại hạ. suy suy ánh lửa, sáng lạn pháo hoa, liền tiểu tự lập đều hưng phấn vươn tay đi, tựa hồ muốn đem chúng nó trộm trong tay, trong miệng còn một cái kính lầm bẩm, hỏa, hỏa cũng không biết là đang nói hỏa, vẫn là nói hoa tóm lại, kia đáng yêu chuyên chú thần thái, đem mọi người đều chọc cho vui vẻ. Mà tránh ở lầu hai thượng nana Giờ phút này đang ở há mồm ăn Trương Kỳ Uy lại đây cháo. Trương Kỳ mau 30 người, Uy người ăn cơm lại cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, một mặt xấu hổ không được, có một bên máy móc giơ cánh tay, đem thìa đưa tới Nana trơn na bóng như mới mẻ anh đảo môi đỏ bên cạnh. "Trương ca, ta chính mình đến đây đi." Nana na mặt đỏ hồng tiếp nhận chén tới, dùng cái muông chậm rãi một muỗng một muỗng ăn xong. "Ha ha. Này Uy người ăn cơm cũng xác thật là cái mạn tính việc." Làm ta loại này cấp tính nhi tới làm Trương Kỳ đưa qua bộ đồ ăn, cũng cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Hắc hắc, kia lần sau ngươi phải có cái đau đầu nhức óc, ta cũng thay ngươi đoan chén đệ điều canh, này tổng được rồi đi. Na Na cũng rất kỳ quái, vì cái gì Trương Kỳ ở chính mình bên người thời điểm, nàng liền sẽ cảm thấy nhiều một phần cảm giác an toàn. Đều nói cảnh sát trên người lệ khí đều trọng, nhưng là nàng lại ở trên người hắn tìm được rồi một loại mưa thuận gió hỏa thân thiết cảm. Ha ha, đau đầu nhức óc không làm khó được ta. Thật muốn làm ta nằm xuống bị người như vậy cung phụng A, ít nhất cũng muốn là có cái cái gì không hay xảy ra. Trương Kỳ tự mình đánh trống lảng cười nói, hắn chẳng những sẽ không hầu hạ người, càng sẽ không bị người hầu hạ. Làm hắn như vậy một muỗng một muỗng bị người uy, còn không bằng trực tiếp dùng cái phêu cho hắn điền trong miệng tới thông khoái. Đừng nói bữa, tiết nhất. Nhiều không may mắn. Na na ăn một lát, cảm thấy không có gì ăn uống, nghe Trương Kỳ ở tang môn chính hắn, liền cầm chén hướng bên cạnh một phóng, giao hấn khởi hắn tới. Ha ha, ta không tôn giáo tín ngưỡng, ta là chủ nghĩa duy vật. Trương Kỳ cười nói, cũng là, còn nói cái gì cầu đùa hộ mệnh đâu, một chút cũng không linh, nên xảy ra chuyện vẫn là xảy ra chuyện. Nana nhỏ giọng nói thầm nói, đùa hộ mệnh, ân một khối hoàng bố tiểu tam giác, suốt ngoại năm ấy ở trong miếu cầu, còn khai quá quang, một chút cũng không linh. Nana rủ miệng nói, là cái này sao? Trương Kỳ từ hắn túi sách lấy ra một cái vật trứng túi. Bên trong phóng một kiện tơ hồng tiểu tam giác đùa bình an, đưa cho Nana. ân như thế nào ở ngươi kia? Nana đem đồ vật ném tới một bên hỏi. Kỳ thật, là ngày đó ở hiện trường nhận đến, ta đoán là của ngươi, mấy ngày này đi qua, không phải ngươi hôm nay để, ta đều đã quên. Nana mặt đỏ hứng hỏi, Trương ca, ngày đó ngươi cũng đi. Trương Kỳ đột nhiên nhớ tới vấn đề này tương đối mẫn cảm, cũng tương đối xấu hổ, nhưng nếu đều thừa nhận, cũng không có gì hảo dấu dếm, ân Ngày đó hiện trường ta chỉ huy Nga, ta ngất xỉu Cũng không biết nana Na, na nghĩ thầm nếu là không ngất xỉu Chính mình trần chuồng Xấu hổ cũng mắc cỡ chết được Bất quá kia không phải đều bị hắn xem hết Đột nhiên cảm giác được hắn xem chính mình ánh mắt đều có chút thay đổi Không khỏi mặt càng thêm đỏ Kỳ thật Người xem, bọn họ ở bên ngoài phóng lửa khói Trương Kỳ nghe thấy ngoài cửa sổ pháo hoa bạo Trúc tiếng vang lên Đối nana Na nói ân giống như man đại Chúng ta cũng nhìn xem đi Na cũng cảm thấy cái này đề tài, nói thêm gì nữa liền có chút ái muội, cũng đi theo Trường Kỳ trải vớt lại ý nghĩ. Trương Kỳ đem Nana ghế xoay đẩy lại đây, làm Nana có thể ngồi ở cửa sổ sắt đất trước, Trương Kỳ chính mình đứng ở nàng phía sau ghế giữa chỗ tựa lưng mặt sau. Hắn tựa hồ có thể ngửi được kia sâu kín phát hương, liên tưởng đến nàng kia kiều nộn ra thịt cùng bạch ngọc không tì vết thon dài đùi ngọc, nhưng là đương hắn nhìn đến Nana trên cổ đánh phong bế thách cao. Lại âm thầm trách cứ chính mình như thế nào có thể có loại này xấu xa ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng sơ soạn, hỏi, còn sẽ đau không? ân không dám chuyển, vừa chuyển cổ liền đau. Sẽ không rơi xuống cái gì gì chứng đi. Nana vớt chính mình gáy ngọc, lo lắng hỏi. Vạn thương nói, không sai biệt lắm nửa tháng có thể hủy đi thật cao, hơn một tháng thì tốt rồi. trương kỳ an ủi nói, không phải nói thương gân động cốt một trăm thiên sao. Nana vẫn là có chút lo lắng, treo thứ này ngốc ba tháng. Sợ thật muốn che ra bệnh sởi tới Đó là đối với gãy xương tới nói Ngươi đây là thuộc về cường độ thấp mềm tổ chức bầm tím Không cần lo lắng lưu lại hậu hoạn Ngươi xem này Trương Kỳ từ cổ áo lộ ra vai trái tới Ở hắn trên vai lạnh lạnh một đạo hai tất trường Một lóng tay khoan vết thương cũ xẹo. A, Trương Ca, đây là Sâu như vậy thương Như thế nào làm cho Nhìn thấy kia có chút giữ tợn vết xẹo, Na na dọa hít hà một hơi dùng tay che lại miệng Từ miệng vết thương thượng xem lúc trước hắn khẳng định là bị thực trọng thương tuy rằng cảm thấy hỏi thăm người riêng tư có chút không lẽ phép nhưng là lòng hiếu kỷ sử dụng hạ nàng vẫn là hỏi ân là ở tuần tra thời điểm bị một cái tên vô lại chém trương kỳ mặc tốt quần áo tiếp tục nói tay trái thiếu chút nữa liền phế đi nga na na không nghĩ tới hắn hai câu lời nói liền khái quát xong rồi cũng không có tiếp tục nói tiếp hơi cảm thấy có chút kẻ nhạt liền quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ lửa khói người đương cảnh sát rất nhiều năm đi ân có sáu năm trương kỳ không có chú ý tới nữ hài nhi tâm tình thượng biến hóa nghe nàng hỏi hắn liền thuận miệng đáp kia sẽ thường xuyên bị thương sao cũng không phải thường xuyên nhưng là bên ngoài tuần tra tùy thời đều có đột phát sự kiện bị thương va va đập đập luôn là khó tránh khỏi trương kỳ ngồi ở na na mép giường cùng nàng mặt đối mặt liêu lên ân ngươi nghe giống như phía dưới xảo đi lên làm cảnh sát nhân dân trương kỳ ngũ cảm nhạy bén mơ hồ xuyên thấu qua cửa sổ nghe được bên ngoài khắc khẩu thanh Ai, tiếc nhất, năm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là vận số năm nay không may mắn? Nana mở ra cửa sổ, đứng ở trên ban công, lại bởi vì bị thương vô pháp túi đầu, chỉ là nghe thấy Michelle đang mắng đu nhiên, sau đó lại đang mắng ba ba, cuối cùng còn liên lụy tới Tỷ Tỷ. Này ngốc nữ Uyên tuyên nói cái gì đâu? Trương Kỳ đã sớm đối cái này đã phong tao thả trương dương dương nữ không có gì ấn tượng tốt, ở lén không người là lúc, hắn nói chuyện cũng liền không như vậy khách khí. Hi hi. vẫn luôn xem ngươi hào hoa phong nhã không nghĩ tới ngươi tổn hại khởi người tới thật đúng là có thể tổn hại đến giờ tử thượng na na quay đầu lại xinh đẹp cười nói hình như là nàng tố giác nu nhiên cùng ta tỷ phu có ái muội mà tỷ tỷ của ta lại làm như không thấy ở kia châm ngòi ly dán đâu kỳ thật một nửa là bởi vì michel đã bắt đầu dùng cao đẳng cấp lời nói quê mùa mắng chửi người nàng nghe không quá minh bạch về phương diện khác cũng liên lụy tới nàng ba cùng michel nu nhiên chi gian cảm tình gúc mắt nàng tự nhiên không hảo đều nói ra Trương Kỳ nhìn đến Michelle đã mau chỉ vào nhu nhiên cái mũi nói chuyện, biết khẳng định không phải cái gì lời hay, hắn cũng không nghĩ nhiều, biết tám phần là mắng chửi người nói. Người này như thế nào như vậy, hảo hảo thỉnh nàng hai làm khách, ăn ngon uống tốt cung phụng, liền tính là thay người bên vực kẻ yếu, thấy thế nào lên so chính chủ phản ứng còn kịch liệt. Trương Kỳ thật đúng là xem không rõ này người một nhà, ngại với Nana liền ở bên cạnh, cũng không hướng thâm cân nhắc. Nana cùng Trương Kỳ đang ở quan vọng gian, chỉ thấy Michelle hướng trở về phòng. Đại gia cũng đều theo tiến bảo, lại là một trận ẩm ĩ trương kỳ mới vừa nâng Nana đi ra cửa phòng, nên diện thấy Mi sẽ sách theo hành lý bao từ trong khách phòng đi ra, một trận gió từ Nana bên người sẽ qua, tiếp đón cũng không đánh. Tổ nhĩ theo ở phía sau, đối Nana nói, nàng đêm nay uống nhiều quá, ta đi theo nàng điểm, sợ nàng xảy ra chuyện. Xô dị sau đó vô vô Nana cánh tay. Có chuyện gọi điện thoại trở về. Nana đối tổ nhĩ ấn tượng không tồi, cảm giác nàng tính cách rất giống tỉ tỉ. cho nên cũng thực lễ phép chào hỏi có xem nàng cùng tỷ tỷ công đạo vài câu mới đuổi theo mi seo đi ai nàng cũng thật không dễ dàng quán thượng như vậy một tỷ muội ha hả là rất bất đắc dĩ trương kỳ làm cảnh sát trực giác nói cho hắn tổ nhị ánh mắt thực thanh triệt không phải cái loại này ở sau lưng khơi mạo khẩu phật tâm xà người nàng đối với mi sẽ quan tâm là phát ra từ nội tâm mau 8 giờ ta không sai biệt lắm cần phải đi trương kỳ nhìn xem biểu nói Không lưu lại xem xuân văn sao. Nana dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn hỏi. Nga, đối ngày mai cũng không trực ban. Ta có rất nhiều năm không có xem phát sóng trực tiếp. Trương Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói. Trương ca, có hay không suy xét đổi cái công tác? Nana thử hỏi. Không có ý gì khác, chính là cảm giác, đương các ngươi hình cảnh này hành như vậy vội, lại nguy hiểm xem Trương Kỳ lộ ra khó hiểu thần sắc, nàng giải thích nói. Ta à, từ nhỏ chính là ở trong cục cảnh sát lớn lên. Cảnh giáo ra tới chính là học mấy thứ này. Không lo cảnh sát, còn có thể làm cái gì? Trương Kỳ cười nói. Lại nói, tổng phải có người làm này biết không là. Ta cảm thấy ta còn tính man xứng trước. Ân, ta nhìn ra được tới, ngươi bản chức công tác làm không tồi. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Ta à, cũng không nói không có oán khí, hiện tại xã hội thượng không khí, liền một hai phải đem cảnh dân làm đến đối lập lên, không phải đem chúng ta miêu tả thành giá áo túi cơm. chính là đem chúng ta nói thành là hồng thủy manh thu giống nhau có đôi khi cũng rất làm người nản lòng ta xác thật cũng đụng tới quá tương đối trương dương ương ngạnh thuộc hạ có điểm tiểu quyền lợi liền cầm lông gà đương lệnh tiễn nhân gia nói huyện quan không bằng hiện quản ta là ghét nhất cái loại này người nhưng là ta cũng vẫn luôn đều tin tưởng đại đa số cảnh sát thúc thúc là tốt bằng không xã hội không lộn xộn Gia Gia le lưới nói cũng có thể đi có thể nói cái gì quản hảo tự mình là được trương kỳ hơi hơi mỉm cười nói Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cùng Nana na nói này đó, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này chút. Hắn sâu trong nội tâm lại phi thường hy vọng Nana na có thể lý giải hắn. Có lẽ, mỗi cái cảnh sát đều giống ngươi giống nhau, lúc nào cũng tự hạn chế, toàn bộ xã hội cũng liền không nhiều như vậy câu hắn hận. Bất quá, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Nana mỉm cười nói. Trương Kỳ cười. Cảm ơn.